Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 5 của bộ truyện Ma, Người Như Của, tác giả BM. Khi nghe truyện đừng quên hay bấm like video và đồng thời đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo truyện mới. Xin cảm ơn. Người giữ Của, tập 5 Bác hai phải làm cái gì bây giờ Tôi hốt quản vừa đập cánh cửa đá Đã đóng lại Vừa gọi bác hai Trên khuôn mặt của bác hai lúc này Cũng lộ rõ sự quan mang Bác không trả lời tôi ngay Mà đưa mắt nhìn cái xác nữ khô mặc váy đỏ kia Thần dữ của Vậy chẳng phải tôi đây cũng được coi là Một tiền nhiệm của thần dữ của hay sao Tôi thầm nghĩ Tên thủ lĩnh tộc người can chi kia Xem ra cũng chẳng phải là thứ tử tế gì Chết rồi nhưng vẫn mang theo của cải Và dùng thần giữ của để giữ cho riêng mình Đôi mắt của bác hai vẫn không rời khỏi cái xác khô Sau đó bác ngồi xuống bên cạnh xác nữ Rồi tỉ mỉ quan sát Tôi cũng không còn cách nào khác Đành trời của cánh cửa đá Tiến lại gần bên cạnh bác hai à, Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi hỏi thêm lần nữa Bác đáp Đừng có hoang mang Tìm hướng đi mới Vì chú chắc quay lại đường cũ là đã tốt đồng Nói xong Bác hai tiếp tục quan sát cái xác khô Ngoài chiếc váy đỏ chê kín bộ xương ra Thì trên cái đầu lâu vẫn còn đòi một chiếc mũ phượng Tôi nhìn bộ xương khô này thấy vô cùng kỳ quái Từ màu sắc cho đến tư thế ngồi chết của cô gái Vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng Miêu tả kỹ một chút Bộ xương này khác với những bộ xương thường thấy Vì nó mang một màu tím thang Trong vô cùng quỷ dị Chứ không phải màu trắng hay là màu sạm vàng Lại nói đến tư thế ngồi Hai chân dắt sang một bên Xương mù bàn chân Còn tỳ sát xuống dưới mặt đất Xương bả vai trái cũng bị vẹo sang một bên Nếu mà là thần dự của Nhìn thế nào tao cũng thấy cách chết của cô gái này Các hoàn toàn chỉ dị út của mày Dù biết là dị út bị chôn sống Và có một cái chết vô cùng kinh khủng Nhưng cái gì Út chết đi, tôi còn chưa ra đợi. Cho nên cái điểm khác trong câu nói của bác hai, tôi không thể hình dung ra được. Bác hai nói thêm. Con Út là được cho ngậm xong rồi chung sống trong quan tài. Còn cô gái này... Nói đến đây, đôi mày của bác bỗng nhiên cong lại. Hai bác bác nhìn chăm chú vào xương hạm của cái xác nữ khô. Sau đó bác dùng hai tay mở xương hạm của xác nữ ra, rồi quan sát. lúc này đây tôi cũng nhìn rất rõ xương hàm bên trong miệng có một màu đen xị nhìn như than vậy tôi hỏi đó là thứ quái quỷ gì bác khai vừa quan sát vừa chậm rãi trả lời không giống như con út người này trung độc mà chết theo như miêu tả bởi các hình vẽ trên lư hương người này được cho ngậm một loại chất kịch độc trong vòng 100 ngày chất độc sẽ ngấm từ từ vào lột phủ ngũ tạng Cho ngắm đến xương cốt mà chết Cái chết này vô cùng đau đớn Nó không những khiến cho cô gái này đau đớn tự tử, Mà còn khiến cho cô ta tuyệt vọng cho tới chết Nó dễ hiểu hơn Là chết cả tinh thần lẫn thể xác. Thực sự quá tàn độc Tại sao trên đời này Lại có thứ tà ma tàn độc đến như vậy chứ Trên cái lưu hương này Còn nhắc đến một thứ nữa Nói được một nữa Bác hai bỗng nhiên vạch cái vạt áo trước ngực sát khô ra Sau đó thì luồn tay vào bên trong Lấy ra một thanh tre nhỏ có màu đồng Chiều dài khoảng 10cm Và chiều rộng khoảng 3cm Nhìn sơ qua thì trên đó Cắt vô số những chữ hán cổ Là nhắc đến thứ này hay sao? Tôi hỏi lại bác hai Bác hai khẽ gật đầu Rồi sau đó đưa thanh tre màu đồng cho tôi Dữ giữ cẩn thận Bác nhắc Tôi gật đầu lia lịa, Rồi sau đó dội vàng mở ba lô Đặt nó vào bên trong Cả quá trình của hành động này diễn ra chưa đến 30 giây Nhưng khi tôi quay mặt lại nhìn bác hai và cái xác khô kia Thì một hình ảnh quán dị Đang đập vào mắt tôi Bác hai đột nhiên ngồi thừ ra một chỗ Sau đó thì bác tháo chiếc áo khoác đỏ Trên người bộ xương khô ra Rồi quàng lên người mình Bác ạ bác, bác đang làm gì vậy Tôi hỏi, nhưng bác hai không hề trả lời Còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái Tiếp tục Sau khi quảng chiếc áo đỏ lên người Bác nhẹ nhàng đứng dậy Tiến lại phía chiếc bàn trang điểm bằng vàng Rồi ngồi xuống trước gương Tất cả mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển Các ngón tay cái của bác Khẽ để cong lên hình búp sen Sau đó vô cùng từ tốn cầm lấy chiếc lược đặt trên bàn trang điểm Và đưa lên đầu chải tóc Khi chạy được hai đường Qua chiếc gương ố vàng phản chiếu Tôi nhìn thấy một nụ cười quỷ dị Hiện lên trên đôi môi của bác hai tôi Chuyện quái quỷ dị đang xảy ra đây Động tác của bác chẳng khác Chỉ thiếu nữ thời phong kiến Bác hai của tôi bị bê đê sao Trong tình huống cấp bách Lương tâm trở dậy Muốn trở lại nguyên bản ban đầu hay sao chứ Chuyện này thật sự không thể nào tin được b Bác hai Bác hai ạ Tôi gọi, nhưng người bác của tôi vẫn mãi mê với việc chạy đậu Không hề để ý tới tôi Không được nữa rồi Bác của tôi nhất định đang bị trúng tạ rồi Tôi buộc phải làm một cái gì đó để cho bác hai tỉnh lại Nhưng chân tay lúng túng tôi chẳng biết phải làm gì cả Đúng lúc đó, bác hai đang ngồi chạy đầu Kẻ ngước mặt lên nhìn tôi, rồi cười Tôi thề rằng lúc bác còn bình thường Bác chỉ nhếch mép cười thôi Cũng đủ làm cho tôi thấy bất an rồi Nhưng giờ đây, nụ cười nhếch mép kia của bác khiến cho tôi càng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đúng rồi, tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn ngọc của ông nội tôi có thể khiến cho các yêu nữ tóc dài sợ hãi bỏ đi. Bác hai cũng nói chiếc nhẫn đó có thể dùng để trừ tà. Cho nên tôi dội vàng tháo chiếc nhẫn trên tay giờ lên trước mắt bác hai. Tuy nhiên, người bác bị ma nhập của tôi lúc này Không hề sợ chiếc nhẫn như yêu nữ tóc dài lúc nãy Ngược lại Nét mặt của bác trở nên vô cùng phấn khởi Đón lấy chiếc nhẫn trên tay tôi Rồi đeo vào trong tay của mình Mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự tính của tôi Tôi không phải thầy trợ tà, Cho nên cũng chẳng biết phải làm sao Nếu đổi ngược lại là bác hai Thì mọi chuyện đã khác Tuy nhiên Người bác của tôi lúc này mơ không ra mơ Tỉnh không ra tỉnh Cứ ngồi sôi gương cười một mình thì tôi biết phải làm sao không được nữa rồi đến bước đường này tôi không còn cách nào khác buộc phải trả lại cái thẻ tre cho xác khô kia có lẽ vì bác hai của tôi đã lấy nó đi cho nên xác khô nổi giận nhập vào bác hai vừa nghĩ tôi liền lấy cái thẻ tre Dội vàng đặt lại trước ngực cái xác khô nữ kia và quả nhiên nguyên nhân là đây vài giây sau bác hai của tôi trở lại trạng thái bình thường <cười> Mẹ kiếp, cái, cái quái quỷ gì vậy? Bác hai nhìn mình trong gương, rồi chửi thề. Bác của tôi quay lại rồi. Lúc này đây tôi mới có thể thở vào nhẹ nhõm một cái. Bác hai đứng dậy, đi lại phía tôi. Sau đó bác quay đầu nhìn về cái xác khô. Bác nói à, Đời quái quỷ này, không nên ở lại lâu. Bác tìm cách trở khỏi đây đi. Bác vừa dứt lời, thì đúng lúc tôi nghe thấy một loại âm thanh kỳ lạ. Bác tra ở phía sau cái lưu hương Đó là một thứ âm thanh hỗn tạp Vừa giống như tiếng chuột kêu Lại vừa không phải Bác hai tra hiệu cho tôi im lặng Cũng giống như tôi Bác hai cũng nghe thấy Cái âm thanh kỳ dị kia Tôi đứng nép sau lưng bác hai Hai bác cháu tôi đều cùng đưa mắt Hướng về chiếc lư hương kỳ quan sát Lúc này đây Một khung cảnh quỷ dị đang dần hiện ra Trước mắt chúng tôi bộ xương của cái xác nữ khô từ màu xanh tím thang lúc này đã chuyển sang một màu đen xì kinh dị hơn là mặt ngoài của bộ xương đó bắt đầu mọc lên lấm tấm những sợi lông màu trắng giống như một loại nấm mốc vậy à, không phải lúc nãy nó rất bình thường hay sao cái, cái gì vậy bác tôi hy vọng bác hai không nói với tôi mấy thứ đại loại như xác chết đột biến hay xác chết vùng dậy trong cái không gian kính như thế này nếu xác chết vùng dậy thật thì câu như nơi đây là nơi chung chung của hai bác cháu tôi rồi ờ tôi không nhầm á thì đó là một loại ký sinh trùng thuộc họ nấm tấm thể tre kia được làm bằng một loại gỗ cây thời thượng cổ người cổ xưa thường dùng để ướp xác tránh để cho các loại ký sinh trùng xâm nhập phân hủy xác chết lúc nãy á, là tôi lấy tấm thể tre ra khỏi người xác nữ kia cho nên đám ký sinh trùng mới nhân cơ hội xâm nhập và phát triển đó Vậy tức là Cái giống ký sinh trùng này Phát triển cũng quá khủng khiếp rồi à, Mau tìm nơi thoát khỏi đây đi Nếu để ký sinh trùng kia bám vào người Chúng ta còn thi thảm hơn cả cái xác khô kia đó Tôi và bác hai lập tức chia nhau Tìm kiếm mọi vết nứt trên bức tường Xem rốt cuộc có phát hiện ra cơ quan nào Để mở cánh cửa kia ra hay không Nhưng căn phòng này chẳng khác nào Như một chiếc lồng bàn tròn vậy Dách tường vô cùng nhẵn. Không hề có một chết kiến bọ nào Phải làm sao đây bác Tôi bắt đầu hoảng loạn Không nghe thấy tiếng bác hai trả lời Tôi dội đảo mắt xung quanh căn phòng để tìm bác Bác tôi đang đứng bên cạnh chiếc lư hương Và tiếp tục quan sát Đúng lúc đó Chuyện quái quỷ đã đến Cái xác khô thực sự đã vùng dậy Từ phía đối diện của chiếc lư hương Nơi bác hai của tôi đang đứng Cái mũ phượng bắt đầu trung lên và nhô lên vượt chiều cao của chiếc lư hương bác hai vị bất ngờ cũng bị dọa cho giật mình mà lùi lại phía sau vài bước cái gì thế này bác gào lên và rồi rất nhanh sau đó cái xác khô trên người mọc lởm chởm những sợi lông trắng đã hoàn toàn đứng dậy đôi chân của nó bắt đầu bước từng bước cập khiển đầu tiên trong cái không gian kính này nếu như thật sự nó muốn đuổi cùng giết tận thì hai bác cháu tôi chỉ còn nước nộp mạng mà thôi tôi lúc này quan mang thật sự ngoài việc cầu cứu bác hai ra thì không biết phải làm sao khi tiếng hét của tôi vừa dứt thì cũng là lúc cái đầu đen xị một lông trắng của xác khô đột nhiên hướng về phía tôi nó có vẻ như đang muốn tấn công tôi khi mọi chuyện chưa được làm rõ tôi không muốn bỏ cái mạng lại nơi đây tôi đứng chết trân ở một chỗ Đồng thời đưa ánh mắt cầu cố nhìn sang bác hai Nét mặt của bác lúc này cũng căng thẳng tột độ Bác hai hét lên một tiếng Toàn bước về phía tôi Nhưng lúc đó bước chân của cái xác cô đột nhiên dừng lại Nó ngoái đầu hướng về phía bác hai Và chuyển hướng di chuyển tới đó Bác hai như phát hiện được điều gì đó bất thường Bác lấy một sợi dây chuyền ngọc trai xung quanh Rồi ném thẳng về hướng bạn trang điểm Lần này cái xác đột nhiên như phát điên Nó dùng đôi chân khập khiển của mình lao nhanh đến nơi phát ra tiếng động Lúc này đây Tôi và bác hai đều ngầm hiểu rằng Cái xác khô kia nó dùng tính giác Để mà phát hiện ra phương hướng Bác hai lại tiếp tục lấy một thổi dạng Ném về hướng ngược lại của bàn trang điểm xác khô lập tức quay ngược đầu Đổi hướng di chuyển Cái đầu của nó lắc mạnh Làm cho chiếc mũ phượng mất cân bằng Rơi bợp xuống đất Để lộ ra cái đầu lâu đen xì trọc lóc của nó khung cảnh này vô cùng ghê rợn Nhân cơ hội nó còn mù được thì mau tìm cách thoát đi còn đứng đó vừa nói xong bác hai liền ném một chiếc vòng ngọc về hướng khác tôi như một người mất hồn sau tiếng choảng dở nát của chiếc vòng ngọc kia mới gọi được hồn trở lại tôi tiếp tục lần mò trên bức tượng hy vọng tìm thấy một khe hở nào đó còn bác hai vừa quan sát chiếc lư hương vừa ném vàng bạc châu báu khắp nơi để đánh lạc hướng cái xác khô kia tuy nhiên cái xác khô kia dường như không ngu như hai bác cháu tôi tưởng lúc này đây nó không còn chạy về hướng phát ra tiếng động nữa mà nó trực tiếp quay người hướng thẳng về phía tôi tôi tự ý thức được rằng nếu như bây giờ tôi vì sợ hãi mà chạy cuốn lên thì nhất định sẽ kích thích mọi giác quan của cái xác khô kia một khi nó điên lên thì tôi thật sự không biết nó sẽ nuốt hai bác cháu tôi ngay lập tức hay từ từ mà dầy vò nữa 3 mét Hai mét Mẹ kiếp Nó sắp tiến đến gần chỗ tôi rồi Tôi đưa mắt cậu cứu bác hai Nhưng người bác chỉ đại của tôi lúc này Chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi nữa Bác hai ra sức xây chiếc lư hương Đến liếc mắt nhìn tôi Cũng không thèm nhìn lấy một cái Một mét Nửa mét Rồi chậm lên một cái Đột nhiên tấm đá dưới chân tôi lật ngược Đẩy tôi xuống một cái hố sâu trước khi bị lăn xuống cái hố đó tôi còn kịp nhìn thấy một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của bác hai đó là một chiên gạch hình vuông được thiết kế xoay theo quỹ đạo hình tròn sau khi xoay nửa vòng đẩy tôi xuống cái hố này thì nó lại xoay tiếp nửa vòng còn lại để trở về vị trí ban đầu đóng kín cái miệng hố tôi sợ hãi soi đèn pin quan sát xung quanh trước mặt tôi lại xuất hiện thêm một đường thông đạo nữa nhưng tôi lúc này đây làm sao có thể tiến về phía trước chứ tình hình trước mắt thì tôi đã thoát khỏi cái xác nữ khô kia nhưng xét mặt khác thì tôi đã bị lạc mất bắt hai rồi Bác hai của tôi vẫn còn trên đó Tôi có ra sức gạo như thế nào đi nữa Cũng chỉ nghe thấy âm thanh của chính mình vọng lại mà thôi Nếu như có chết Tôi cũng phải chết cùng với bác hai chứ Tôi không thể nào để bác một mình Chiến đấu với cái xác khô khi được Bác hai Bác có nghe cháu gọi hay không Tôi quyết không bỏ cuộc Quyết vẫn ngồi ở vị trí bị rơi xuống ban đầu Mà chờ đợi bác hai à, Bác ơi Cháu ở bên dưới Tôi lấy sức đẩy tấm đá trên đầu ra Nhưng vô dụng Tấm đá đó quá nặng Cho dù có năm bảy người ở đây Cũng chưa chắc đã di chuyển nổi Tôi bất chợt ngồi bệt xuống dưới đất Miệng liên tục gọi bác hai trong vô vọng Bác hai ơi Bác có sao hay không Một khoảng thời gian dài trôi qua Tôi vẫn không hề nghe thấy bất kỳ một âm thanh đáp lại nào Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng Rất nhiều suy nghĩ xui xẻo trong đầu tôi ập tới Có khi nào bác hai của tôi đã bị cái xác khô kia giết hại rồi hay không? Căn phòng của thần giữ cổ đó rốt cuộc có cơ quan nào để bác hai thoát ra được hay không? Cái đầu của tôi lúc này đây bị tra tấn bởi vô số những suy nghĩ tiêu cực. Vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, không thể kiểm nén được nữa. Thế là tôi hòa lên khóc như một đứa trẻ. <cười> bác hai ơi, bác hai, cháu ở đây mà. Nhưng bác hai của tôi, giờ ra sao, tôi không thể biết được. Cái cảm giác tuyệt vọng này nó giống như muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Chẳng thể đi về phía trước, cũng chẳng thể lùi lại phía sau vậy. Cảm giác này giống như một mình tôi, trôi dạt giữa đại dương bao la, chờ chết vậy. Có gạo tét như thế nào cũng không ai có thể cứu được. Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình, mồ hôi trên trán và trong lòng bàn tay chảy ra không ngừng. Tôi khóc nấc lên, tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, kể cả khi ở trong rừng bị ảo giác. Bởi lúc này đây trong đầu tôi xuất hiện 50% là bác hai không thể thoát được khỏi căn phòng giữ của kia. Và cứ vậy, tôi vừa ngồi co người, vừa ôm chặt hai đầu gối, khóc mãi không ngừng. Tôi không biết mình đã ngồi đó khóc trong bao lâu, tôi chỉ biết rằng hai đầu gối của tôi dù đã tê cứng và mềm nhũng. Không còn chút sức lực nào nữa Thì cũng không bằng cái tâm trạng nặng trĩu trong người tôi bây giờ Nhưng tôi cũng chẳng thể ngồi mãi ở đây Để biến thành một cái xác khô được Tôi nhớ lại những lời bác hai nói với tôi ở trong rừng Lúc này đây cho dù một chút hơi tàn Tôi cũng phải cố gắng kiên trì. Ít nhất nếu như bác hai còn sống Tôi còn có cơ hội tìm thấy bác Hoặc nếu như bác hai có ra đi thật Thì tôi cũng sẽ không thẹn với bác Nghĩ đến đây Tôi cố gắng kéo lại tinh thần, đồng thời duỗi thẳng hai cẳng chân ra để lấy lại chút cảm giác. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Vì ngồi một tư thế quá lâu, cho nên phải mất 5 phút sau, hai chân của tôi mới lấy lại được thăng bằng. Tôi lôi từ trong ba lô ra một con dao nhọn để phòng thân, rồi sau đó đứng dậy, sau đèn pin theo thông đạo, đi thẳng về phía trước. Đôi bàn chân của tôi dò từng bước trên nền đất ẩm ướt Xung quanh bức tường Hai bên trái phải Vẫn còn in dấu cạo của quốc sản Tôi suy luận một chút Điều đó có nghĩa là đường thông đạo này Không nằm trong kiến trúc của ngôi mộ Có lẽ nó xuất hiện sau khi ngôi mộ được hoàn thành Nghĩ đến đây Tôi dám khẳng định trong cái hang này Nhất định chứa một thứ quỷ quái nào đó Đúng lúc ấy Đột nhiên có một vật thể lạ Trơi bợp một cái xuống dài tôi Toàn thân tôi đứng im bất động Trong lòng tôi tự nghĩ đến trường hợp xấu nhất Đó chính là khi tôi quay người lại Thì cái xác khô kia đang đứng ngay phía sau lưng tôi chẳng hạn Hoặc là con yêu nữ áo trắng tóc dại Hiện tại chiếc nhẫn ngọc cũng không còn Bác hai cũng không có ở đây Duy nhất chỉ có con dao trong tay Thì có thể làm gì được đây Tay tôi nắm chặt cái chui con dao nhọn Không biết là thứ tà ma quỷ khoái nào Trước mắt tôi cứ chém cho nó một cái Rồi sau đó sẽ tìm cách bỏ chạy Như đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng Cơ thể của tôi rung lên từng đợt Quyết tâm quay người lại phía sau Xem rốt cuộc cái thứ quái quỷ kia là cái gì Nhưng rốt cuộc phía sau tôi Chỉ là một khoảng không tối đen Khi tinh thần đã bớt hoảng loạn hơn Thì đúng lúc đó Tôi thấy một bàn tay đen xị Đang đặt lên vai trái của tôi Khổng kiếp Tôi lúc này sắp tè cho quần tới nơi mất rồi Tôi đưa chiếc đèn pin đang cầm trên tay phải lên Tay tôi rung đến nỗi Ánh sáng từ đèn pin hắt ra Cứ lao bên này Lại đảo bên kia Cuối cùng thì sau một hồi Tôi cũng lấy đủ can đảm Để chiếu chiếc đèn pin vào bãi dài trái của mình Tại nơi đó Cái bàn tay đen kia vẫn nằm im bất động Tôi quan sát kỹ hơn Giống tưởng là một con quỷ nào đó đang đứng phía sau lưng Và đặt bàn tay nó lên dài tôi Nhưng không phải Chính xác là trên bãi vai trái của tôi Chỉ trơ trọi duy nhất một cái bàn tay đó thôi Tôi dội vàng gạt bàn tay đó xuống đất Thì đúng lúc đó Lại bợp lên một tiếng nữa Trên bãi vai phải Một cục phân của một loài động vật nào đó rơi xuống Cái mùi này hôi không tưởng tượng được Tôi chiếu chiếc điện pin lên phía đỉnh đầu của mình Cũng cảnh hiện ra trước mắt tôi vô cùng kinh dị Trên trận của đường thông đạo Hàng trăm hàng ngàn những con dơi nhỏ Đang bám ở trên đó Khi ánh sáng đèn pin của tôi chiếu đến chúng Thì cánh của một vài con dơi Bắt đầu chỗ cánh Giống như một loại phản xạ có điều kiện nào đó vậy Tôi liền lập tức di chuyển ánh sáng của đèn pin trên tay xuống đất Nếu như tôi làm kinh động bọn chúng Thì thật không thể lường được nguy hiểm đến như thế nào Ánh sáng của chiếc đèn pin được chiếu xuống đất Lúc này tôi lại nhìn thấy vô số những đốt xương người lớn nhỏ Nằm trải rác trên mặt đất Thật sự là gặp quỷ rồi Thì ra đám dơi này toàn là loài ăn thịt người Nếu để chúng phát hiện sự tồn tại của tôi ở đây Thì cái thân xác này dễ dàng trở thành bữa ăn cho chúng Tôi dội vàng bước đi thật nhanh Cố gắng không để phát ra tiếng động Nhưng rồi trầm một cái Tôi ngã nhào xuống mặt đất Một chiếc đậu lâu đã mắc vào chân tôi Khiến cho tôi dấp ngã Cũng đúng lúc đó Tôi hoang mang Và nhận ra tình hình này Thật không có một chút cả quan Đám dơi kia tính giác của chúng rất phát triển Sau khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra Chúng liền lập tức kêu lên những âm thanh vô cùng chối tai Cuối cùng thì chúng định vị ra được Nơi phát ra âm thanh Mà dỗ cánh lao vào Không còn kịp nữa Tôi dắt chân lên cổ chạy Chẳng biết là chạy về đâu Nhưng trước mắt cứ phải thoát khỏi đám dơi kia trước đã Trong đường thông đạo Đám dơi kia vẫn không ngừng đuổi theo phía sau tôi Dù đã thở không ra hơi Nhưng tôi vẫn không dám dừng lại Tôi chạy hướng vào một cái lối rẽ Đám dơi đó cũng nhất quyết đuổi theo phía sau Tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm Tôi thật sự không biết phải làm cách nào để cắt đuôi được bọn chúng Khi chạy được chục vòng quanh cái đường thông đạo này Thì cũng là lúc sức lực của tôi dần cạn kiệt Mỗi bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn Và tròi hai đầu gối quỷ xuống mặt đất Tuy nhiên Khi vừa thở lên được dài hơi Thì đám dơi kia lại tiếp tục nhạo tới Một vài con dơi đi đầu Đã kịp dùng hàm răng sắc nhọn của mình Găm một phát vào mông Và bả vai của tôi Không còn cách nào khác Tôi buộc phải gồng mình dùng chút sức lực cuối cùng Để mà tiếp tục chạy Đám dơi kia Chúng chẳng khác gì loài quỷ hút máu Nếu như không đuổi được tôi Chúng nhất định sẽ không tha Cái đầu của tôi bắt đầu choáng váng, Mồ hôi chảy ra thấm ướt cả chiếc áo khoác bên ngoài Khi đang sức tàn lực kiệt Thì đúng lúc đó Phía trước đường thông đạo xuất hiện ra một luồng ánh sáng mập mờ. Lòng tôi mừng thầm Có lẽ chính là ánh sáng của mặt trời hắt chậu Vậy là tôi tìm được lối ra rồi Tôi ra sức lao thẳng tới đó Trong lòng mấp mé một tia hy vọng Tuy nhiên Khi bước chân cuối cùng dừng lại thì cũng là lúc suýt chút nữa thì tôi đã lao đậu xuống một cái hố rộng ở bên dưới. Cái đầu của tôi bị quay vòng bởi khung cảnh phía trước mặt. Cái hố lớn dưới chân tôi trọng phải bằng một cái sân bóng tầm cỡ quốc tế. Kinh khủng hơn nữa là giữa cái sân bóng này được xây dựng một tòa cung điện cổ vô cùng nguy nga tráng lệ. Dần quan sát khung cảnh trước mắt tôi quay người nhìn thông đạo phía sau lưng. không hiểu vì sao đám dơi kia vừa bay đến chỗ tôi thì lại đồng loạt quay đầu ngoài ra chúng còn phát ra những thứ âm thanh chối tay vô cũng đáng sợ tôi hiểu rồi là đám dơi ăn thịt người kia sợ hãi cái tòa cung điện cổ kia cho nên dù có phát hiện ra con mồi ngon như tôi chúng cũng không dám đến gần tôi nhếch mép cười sau đó đưa tay xoa lấy vết thương do bị đám dơi cắn ở trên mông trời ơi ít cắt của bọn chúng lúc này vẫn còn đang rỉ máu. Ta không biết hàm trăng của chúng có chứa chất độc hay không nữa. Sau khi đã chắc chắn đám dơi kia bay đi hết, tôi mới yên tâm quay người lại để quan sát tòa lâu đài cổ bên dưới. Nhưng tổ tiên nhà nó, tôi thật sự chỉ biết một mà không biết mười. Đám dơi kia không phải là sợ tòa lâu đài bên dưới, mà là chúng sợ con mãng xà to như một cái cột đình. Ở ngay phía sau lưng tôi Nơi tôi đang đứng Thực chất chỉ là một trong hàng trăm Những lỗ hang nhỏ Trên bức vách bao dày lấy cái thung lũng Có tòa lâu đài cổ bên dưới Nhìn không khác nào một cái tổ ong cỡ lớn Còn tôi đây chính là một trong số những con ong Đang mấp mé đội chui ra khỏi lỗ Cung cảnh này thật sự khiến cho tôi khiếp sợ vô cùng Chỉ thiếu chút nữa là tè ra quần thôi con mãng xà đang không ngừng dùng đôi mắt xanh lẹ của nó để dò xét tôi. Nhìn nó có vẻ như chưa muốn động thủ với tôi. Con mãng xà này so với con tôi đã nhìn thấy khi bắt cả đào móng xây nhà từ đường cho tổ tiên thì giống đến tám chín phận. Điều khác duy nhất chính là con mãng xà này to hơn cái con tôi đã thấy lúc đó mà thôi. Thật không thể tin được tại hai đầu Nam Bắc của tổ quốc tại sao lại cùng tồn tại một loại mãng xà giống nhau đến như vậy chứ? Điều này quá thật vô cùng kỳ quái Con mãn xà bắt đầu trường quanh Mấy cái hàng bên cạnh hàng nơi tôi đang đứng Cái thân của nó dài phải đến 15 mét Lớp da màu xám nhìn vô cùng dữ tợn. Tôi lúc này toàn thân bất động Chỉ dám đảo mắt nhìn xung quanh Tuyệt nhiên không dám động đậy Tuy nhiên Người tính không bằng trời tính Đúng lúc đó Cái mũi của tôi không biết bị thứ gì trôi trúng Mà ngứa ngáy vô cùng Thế là theo phản xạ tôi hát xị hơi một cái Mọi nỗ lực của tôi lúc này đã đổ bể Thấy tiếng động Con mãng xà dựng thẳng đứng cái đầu của nó lên Cái lưỡi khè khè thụt ra thụt vô Và cuối cùng nó gầm lên một thứ âm thanh vô cùng lối tai và ghê rợn Lần này tôi coi như là đi gặp ông bà ông giải rồi Một đứa con gái sức lực yếu ớt Thì làm sao có thể chiến đấu với con mãng xà đại chúa kia Cho dù chân tôi có vài chục thước thì chỉ cần nói trường một cái là có thể quấn nát xương của tôi. Người tôi lạnh toát, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi hộp, tứ chi trung lên cầm cập, đầu óc trối tung không thể nào tìm ra được cách tự cứu bản thân mình. Con mãn xạ như phát điên, nó không ngừng há cái miệng to của mình, và chỉ về phía tôi. Nó vừa trường vừa quan sát, tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của nó hiện lên một nỗi quất hận cùng cực. khi cái đầu lưỡi của nó chỉ cách tôi chừng một sải tay. Thì đúng lúc đó, không gian xung quanh phát ra tiếng chuông ngân. Thứ âm thanh này còn khó chịu hơn cả tiếng gầm của con mãng xạ. Nó cứ điều đều đều, hỗn tạp, không theo một tiết tấu nào cả. Tôi đưa tay ôm đầu, nhưng vẫn cố gắng quan sát vị trí con mãng xạ kia. Nó lúc này cũng không khắm khá hơn tôi là bao. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, tiếc tấu lúc này dồn dập hơn lúc nãy rất nhiều Con mảng xà gầm gừ lên Nhìn nó vô cùng đau đớn Đuôi của nó quẩy mạnh Cái đầu cũng đập loạn vào dách hang động xung quanh Trước cuộc là thứ âm thanh quái quỷ gì đây Con mảng xà quằn quại một hồi Cuối cùng thì không chịu đựng được nữa Nó bỏ chạy trườn người vào một trong những cái hang cạnh hang của tôi đang đứng Đôi chân của tôi lúc này cũng trở nên mềm nhũng Hai chân khuỵu xuống Hai tay vẫn ôm lấy đậu Như muốn nổ tung ra Còn đôi mắt thì nhắm thịt Không tài nào mở ra được Nếu như tiếng chuông này vẫn tiếp tục thêm một lúc nữa Tôi e rằng tôi sẽ không thể trụ vững. Tuy nhiên Khi con mãng xạ kia trượng đi được một vài phút Thì tiếng chuông kia cũng dừng lại Thật không biết đó là thứ quái quỷ gì Tôi thấy nó còn kinh khủng hơn cả con mãng xạ kia Thứ âm thanh này Tra tấn tinh thần vô cùng dữ dội. Tịnh, thất tịnh. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của bác hai gian lên ở xung quanh. Trong đầu tôi hỗn tạp đủ mọi thể loại logic. Điển hình nhất là có khi nào tôi sắp chết rồi, cho nên trong đầu mới sinh ra ảo giác hay không. Màu trấn an là tinh thần, tinh ra. Chẳng là tiếng gọi của bác hai. Bác hai à, có lẽ cháu sắp đến tìm bác rồi Sau đó thì bợp một cái Một tiếng gạch vỡ nhỏ Chơi trúng đầu tôi Làm cho tôi bừng tỉnh. Hai mắt cũng từ từ mở ra Tuy nhiên cái đầu vẫn vô cùng đau đớn và khó chịu Tao ở đây, mau tìm cách xuống đây Tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới Tật không thể tin được Bên cạnh một cái chuông lớn Bác hai của tôi đang đứng đó Lúc này đây tôi thật sự không thể miêu tả nỗi cảm xúc sung sướng tột cùng của mình Nhìn thấy bác hai còn sống Tôi vô cùng vui mừng Vui mừng cho bác Và mừng cho cả tôi Chỉ cần nhìn thấy bác hai Là mọi nỗi sợ hãi trong người tôi Dường như giảm đi một nửa vậy Bác hai luôn luôn mang đến một loại cảm giác an toàn Tôi cố gắng lê cái thân mềm nhũng của mình ra sát mép hang Sau đó thì dương cổ xuống bên dưới Rồi hét lên à, Bác vẫn còn sống sao? Bác không sao chứ à, Tao không có dễ chết như vậy Mau tìm cách xuống đây đi Bác hai giờ dứt lợi Cái đầu tôi lại tiếp tục nhói lên đầu đớn. Cái thứ âm thanh vừa rồi Là bác tạo ra hay sao Giọng tôi có chút bất lực. Tôi không biết cơn đau này Sẽ kéo dài đến bao giờ nữa à, Nè Lấy con dao rạch một đường nhỏ trên thái dương, Bỏ lên Tôi nghe theo lời của bác hai Cầm con dao nhọn Rồi đưa lên thái dương bên phải chạch một đường nhỏ Tôi cảm nhận được máu bắt đầu rỉ ra Tuy nhiên chẳng có chút đau nào So với cái đầu sắp nổ tung Thì vết trạch đó chẳng thấm là đâu 30 giây sau một phút sau Rồi hai phút sau Thật thần kỳ cơn đau trong đầu của tôi bắt đầu giảm dần Thế một vài phút sau nữa Dù cơn đau chưa tiêu tán hết nhưng đầu óc của tôi về cơ bản cũng đã cân bằng trở lại. Nè, bác tìm cách xuống đây. Giọng nói của bác hai lại tiếp tục chan lên từ phía bên dưới. Tôi mau chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, rồi nghe lời bác hai tìm cách xuống bên dưới đoạn tụ với bác. Nhưng cái giáp này nó cao đến hơn hai chục thước. Tôi thật sự không biết làm cách nào để trèo xuống cả. Bác hai cũng nhìn thấy sự lúng túng của tôi, Người bác của tôi lúc này cũng sốt ruột không kém Mày bấm vào mấy cái dây leo Sau đó men theo cái cửa hàng rồi trường xuống Tôi nghe theo lời hướng dẫn của bác hai túm lấy một cái dây leo to nhất trước cửa hàng Rồi bắt đầu từ từ trường xuống Cuộc hành trình đoàn tụ Với bác hai của tôi vô cùng khó khăn Mỗi lần trường xuống trước cửa một cái hang, Ngoài việc lo sợ con mãn xà đột nhiên thọ đầu ra Thì cái dây leo lại đung đưa mạnh một cái Khiến cho tôi liên tục mất thăng bằng Tôi chưa từng được đi leo núi Cũng không có kinh nghiệm trèo cao Cho nên mỗi lần tuột xuống Là lớp da trong lòng bàn tay của tôi bong ra một ít Vô cùng sót Cố gắng kiên trì Hai chân bấm chặt vào dây leo để mà giảm trọng lượng Động tác nhanh hơn một chút Nếu không còn gửi mãn quay lại á, Thì tao với mày coi như xong đó Nghĩ đến con mãn xà kia Tim tôi giống như tạo thành Một loại phản xạ không điều kiện vậy dù thức mà đập lên liên hội. Đôi mắt đầy quán hận của nó khiến cho tôi bị ám ảnh vô cùng. Hiện tại tôi đã trượng xuống được một nửa đường. Tôi đưa mắt nhìn xuống điểm tiếp đất bên dưới. Nơi đó là cả một đống quan tài được bật tung nắp ra. Những chiếc xác khô nằm ngổn ngang vô cùng quỷ dị. Cái số mệnh này đúng là liên tục khiến cho tôi phải đối mặt với những thứ ghê tẩm. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn Cái chiều dài của cái sợi dây leo này Không đủ để tiếp đất Có nghĩa là sau khi tôi trường hết đoạn dây leo Muốn tiếp đất được Thì tôi phải tự nhảy xuống một đoạn Cao khoảng tầm 3 mét Nếu là mặt đất thông thường thì không sao Nhưng bên dưới là một bãi xương khô Thì chẳng khác nào đang thách thức tôi vậy à, Bác Hai Làm sao bây giờ Nhưng hiểu được nỗi sợ hãi Trong người tôi Bác Hai rời khỏi vị trí Ở cạnh chiếc chuông Sau đó thì đi về hướng đóng xương trắng dưới chân tôi Nè, cứ trường xuống đi Đừng sợ, tao đỡ cho Đối với tình hình trước mắt Thì đây là phương án giải quyết tốt nhất rồi Thế là không do dự gì thêm nữa Tôi tiếp tục trường xuống Lòng bàn tay ma sát với sợi dây leo Khiến cho tôi sót đến độ Chỉ muốn thật nhanh thoát khổ cái sợi dây này thôi Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn Tôi đã trượng đến phận cuối cùng của sợi dây Phía bên dưới Bác hai cũng vừa đúng lúc đi tới nơi Đôi chân của bác dẫm lên đám xương trắng Vừa đưa mắt quan sát tôi Vừa cố gắng tìm điểm đứng phù hợp Cuối cùng thì bác hai dạng hai chân Đứng giữa hai chiếc đậu lâu ố dạng Được, chạy đi Bác hai nhìn tôi ra lệnh Hai tay bác nâng lên Với tư thế sẵn sàng Tôi hít một hơi thật sâu Rồi sau đó buông tay khỏi sợi dây leo Cuối cùng thì tôi và bác hai Ngã lộn nhào xuống giữa đống xương trắng Tôi thì không làm sao Nhưng những nét mặt méo mó của bác hai lúc này Thật sự không ổn Cái lưng của bác đập mạnh một cái Vào cái đầu lâu vàng bên cạnh Khiến cho bác đau đến méo mặt à, Mày trông nhỏ con như vậy á Sao mà nặng vậy Cháu có 46kg thôi mà Tôi vừa kéo bác hai đứng dậy khỏi đống xương Vừa phân trận uh, yeah, Cái lực của tao Nhìn bác hai ăn dạ Vừa thấy buồn cười Mà vừa thấy ngại Mặc dù đã gần 40 tuổi đầu rồi Nhưng cái tính cách của bác Đôi khi chẳng khác gì một học sinh cấp 3 Có một lần vào ngày nghỉ lễ Mọi người đều về quê Ăn công ngồi rồi mấy hôm không có việc gì làm Bác hai luôn tìm trò chọc tức ông nội Khiến cho ông giác cay đuổi đánh cấp nhà Tôi nhớ khi đó bác đã ngoại ba tuổi rồi à, quan trọng á vẫn là cháu không sao là tốt rồi tôi vừa nói bằng cái giọng không thể đáng ghét hơn vừa xoa xoa cái lưng dạ của bác hai khẩu thân bác tôi chưa được nếm mùi gái mà đã già mất rồi bác hai ửng ngực như người một cái đồng thời liếc mắt lườm tôi sau đó thì bước chân rời khỏi cái đống xương trắng kia bước ra khỏi đống xương trắng Trước mặt tôi chính là tòa lâu đài cổ, nói là lâu đài thì cũng không chuẩn cho lắm. Thực chất đây là một loại kiến trúc cổ tôi thường thấy trong mấy bộ phim tài liệu của Trung Quốc. Đó là một kiến trúc tứ giác, phong cách người hội và thổ lâu khách gia của Trung Quốc. Đây là một loại kiến trúc vô cùng độc đáo, nó tiêu biểu cho sự tinh tế của thiết kế bên trong cũng như bí ẩn ở hình dáng bên ngoài. Điển hình như đền thiên đàng ở Bắc Kinh chính là tiêu biểu cho loại kiến trúc đó. À, đi thôi đây chính là cái minh điện lớn nhất của hầm mộ này đó theo tôi được biết tị minh điện chính là nơi đặt quan tài của chủ mộ xem ra nơi này chính là nơi an táng của vị thủ lĩnh bộ tộc can chi cách đây gần 800 năm rồi Tôi và bác hai tiến đến chiếc chuông đồng Nơi mà tôi nhìn thấy bác hai lúc nãy Chiếc chuông đồng này to bằng những chiếc chuông lớn ở chùa vậy Tuy nhiên màu sắc của nó Là một màu tím tan đậm Chứ không phải là màu đồng Tôi quan sát chiếc chuông một hồi ta không thể tin được nhìn nó vô cùng bình thường như vậy Mà khi gõ lên lại tạo ra thứ âm thanh quỷ dị Nghĩ tới đây Tôi chợt thấy có điều gì đó không đúng Rõ ràng lúc nãy bác hai là người trực tiếp gõ chuông Vậy tại sao chỉ có tôi và con mãn xà kia Là thần điên bác đảo Con bác thì chẳng có hề hấn gì Tôi đưa mắt quan sát bác hai Người bác này của tôi Thật sự có rất nhiều điểm Tôi chưa thể hiểu được à, Trong căn hầm người dưới của kia Bác thoát ra bằng cách nào vậy Tôi hỏi bác hai Bác vừa quan sát xung quanh Vừa trả lời tôi à, Tao cũng giống như mày Bị rơi xuống một cái hố Sau đó thì cũng từ một trong những cái hang động kia mà tìm được đến đây đó. Tôi còn nhớ trước khi bị tấm đá lật ngửa trôi vào cái đường thông đạo toàn dơi kia. Tôi còn nhìn thấy nụ cười ma quái trên khóe môi của bác hai. Chẳng lẽ lúc đó tôi bị hoa mắt hay ảo giác hay sao? Bác hai đột nhiên gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Chân mày của bác kẻ nheo lại nhìn tôi thở dài. Mày đợi người ra làm cái gì vậy? Tôi như bị bác hai đánh thức khỏi cơn mộng mị Tôi giật mình một cái Sau đó đưa mắt nhìn chiếc chuông động kia à, Tiếng chuông lúc nãy Rốt cuộc là thế nào vậy bác Bác hai không nói gì Bác chỉ vào một phiến đá nhỏ Nằm ngay dưới cái bệ đá kê chiếc chuông động à, Bác đùa cháu sao Toàn chữ hán cổ làm sao mà cháu đọc được à, Tao quên Cái thứ này chỉ có người đỉnh như tao Mới nghiên cứu được thôi Bác hai lượm từ một cái Lời nói của ông bác này Lúc nào cũng khiến cho tôi tự thấy bản thân của mình Vô cùng kém cỏi. Bác hai ngồi sổm xuống trên nền đất Sau đó bắt đầu phân tích những nét chữ Được cắt trên tảng đá kia cho tôi Trước đây có ghi chép lại Sơ lược về tòa tháp cổ này Nơi đây được gọi là thiên đạn Có nghĩa là đạn tế trời Các vua chúa ngày xưa thường xây dựng riêng một thiên đạn Dùng để cúng tế trời đất Cầu cho quốc thái dân ăn Bưa thuận do quà Chiếc chuông đồng này cũng chính là dùng để trấn giữ nơi đây Tránh cho tà ma xâm hại Còn con cự mãn Là linh vật được chủ ngôi mộ này nuôi Để mà canh giữ và bảo vệ mộ đó à, Nếu con mãn xà kia dùng để trấn giữ Và bảo vệ mộ như vậy Tại sao khi nó nghe thấy tiếng chuông á Thì nó lại sợ hãi bỏ chạy Tôi vẫn chưa hình dung ra được chấn đề, Cho nên liên tục hỏi bác hai Bác tôi tiếp tục giải thích Vấn đề này Thì trên thẳng đá không có nhắc tới Nhưng mà tao cho rằng là do tần số sống âm Tự chiếc chuông này phát ra có vấn đề Cho nên mới khiến cho mày và con cự mãn Thần hồn điên đảo như vậy đó Tần số có vấn đề sao Lại là một kiến thức liên quan tới vật lý Tôi hoàn toàn không hiểu được Ừ Là do tao đánh sai nhịp Cái chuông đồng này nó có một bản nhịp tiết tấu đánh Dùng để xua đuổi tà ma Và điều khiển con cự mãn kia Nhưng mà tao không biết Lúc đó tình thế nguy cấp quá Cho nên tao đánh bừa đó À, thì ra là vậy Thật ra Nếu bác hai dùng từ đơn giản để nói với tôi Thì chắc chắn tôi đã hiểu rồi Chứ không cần bác giải thích lần thứ hai đâu Nhưng mà tại sao chỉ có cháu cho con mãn xà Bị tiếng chuông này làm cho thần hồn điên đảo Còn bác thì không tần số âm thanh của chiếc chuông này phát ra Chỉ đi theo một chiều thôi Đồng thời cửa hang động trên kia Chính là nơi hút âm thanh Cho nên những thứ âm thanh mày nghe thấy Vô cùng hỗn loạn Còn tao thì chỉ nghe thấy những tiếng chuông vô cùng bình thường Sau khi giải thích xong bắc hai nhìn khuôn mặt đợt ra như phỏng của tôi Mà chỉ vào chiếc chuông rồi nói tiếp <cười> Không tin à Mày có muốn thử lại lần nữa hay không Nghe bác hai nói câu đó xong Người tôi như bận tỉnh. Dù có chuyện gì xảy ra Thì nhất quyết xin đừng cho tôi nghe lại tiếng âm thanh kinh khủng kia Thêm một lần nào nữa Tôi thật sự không chịu được Tôi nhìn bác hai lắc đầu lia lịa Sau đó thì theo quán tính Lùi lại phía sau Bảo toàn khoảng cách với chiếc chuông Thôi, thời gian không còn nhiều Đi vào trong cái đàn tế này Xem rốt cuộc có cái gì Bước qua chiếc chuông động Tôi và bác hai tiếng vào bên trong cánh cổng đá, nguy nga tráng lệ, sừng sững của thiên đàng. Tòa thiên đàng này nhìn tổng thể thì có 7 tầng, ước chừng cao khoảng chừng 20 mét. Đa phần đều được xây dựng bằng gỗ và đang xen với các bức tường bằng gạch đá hoa cương. Những mái vòm đưa ra được cắt hình tròn vô cùng tinh xảo. Tầng lớp mái ngói cũng được cắt qua chăn vô cùng tỉ mỉ. Tòa cẩu đàng này xét về tổng thể có một màu nâu thẫm. nhìn vô cùng trang nghiêm tuy nhiên khi đứng dưới cổ đạn này da thịt của tôi thấy vô cùng lạnh lẽo sau khi chúng tôi bước qua cánh cổng đá thì liền tiến đến những bậc thềm đi lên tận thứ nhất của tòa cổ đạn tổng số bậc thềm tôi đếm được vừa tròn hai mươi tám bậc tất cả đều được lát bằng đá qua cương chiều rộng của mỗi bậc thềm lại vô cùng ngắn chỉ rộng khoảng hai mươi cm bàn chân của tôi bước lên còn thừa cả gót chân xét về phong thủy đây nhất định biểu thị cho một điều nào đó bước qua cái bậc thềm thứ 28 tầng đầu tiên của cổ đạn hiện ra trước mắt chúng tôi vô cùng rõ ràng qua bậc thềm cửa tôi và bắt hai tiếng vào bên trong nơi đây chẳng khác nào như một phòng trưng bày cổ vật nào là giáo mát cung tên kiếm áo giáp vô số những đồ vật thời cổ xưa mà tôi thường thấy trong phim cổ trang Những đồ vật này được xếp vô cùng gọn gàng Chúng cũng đứng đây sừng sững suốt mấy thế kỷ qua Bên trên cũng bám vô số là bụi bặm. Giáo mắt cũng được xếp gọn gàng ở góc hướng Tây Kiếm được xếp ở góc hướng Đông Áo giáp được treo ở hướng Bắc Còn lại ở hướng Nam hiện ra trước mắt tôi Chính là một bộ váy cưới cổ của cô dâu màu đỏ Đôi mắt của tôi dừng lại trên chiếc váy đỏ kia Chiếc váy này có phần giống với chiếc váy của thần giữ của mà hai bác cháu tôi đã gặp ở trong căn phòng kho báu. Tuy nhiên điều đặc biệt đó là trên chiếc váy này những đường nét thiêu hoa vô cùng tinh xảo. Quan sát kỹ một chút nữa tôi sững người. Những bông hoa được thiêu trên chiếc váy kia chẳng khác chỉ bông hoa trên chiếc trăm hình xăm trên thái dương của tôi. Dù đường thiêu có nhỏ nhưng chỉ cần nhìn một cái Là tôi đã có thể hoàn toàn nhận ra Tôi lúc này giống như bị thôi miên vậy Giá đẹp của chiếc váy đỏ khiến cho tôi không thể cưỡng lại được Còn nói thêm Chiếc váy này đem đến cho tôi một loại cảm giác vô cùng quen thuộc Quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy Sóng mũi của tôi đột nhiên cay xè Chỉ chực trào rơi nước mắt Giống như một người mất hết ý thức Đôi chân của tôi lúc này từ từ di chuyển Lại hướng chiếc váy đỏ thiêu hoa kia. Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ Đó là Chiếc váy kia là của tôi Tôi phải mặc nó lên người Và cứ vậy tôi bước đến bên cạnh Chiếc váy kia trong vô thức Càng lại gần Tôi càng thấy chiếc váy này đẹp vô cùng Sau đó Tôi từ từ buông nhẹ con dao trên tay Không thể chờ đợi thêm được nữa Hai bàn tay của tôi mân mê Từng sợi theo trên chiếc váy đỏ Cái cảm giác này vừa mềm Vừa mát lạnh Tôi thực sự chưa từng thấy trên một loại giải nào Tết à, mày làm gì vậy? Mặc dù tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi của bác hai ở phía sau lưng mình Nhưng đầu óc của tôi lúc này Ngoài hình ảnh của chiếc váy đỏ kia ra Tôi chẳng còn phản xạ với xung quanh nữa Tôi bắt đầu đưa tay tháo chiếc váy Từ trên khung treo bằng gỗ. Tôi muốn mặc nó lên người à, Dừng lại, tết một mau tên lại Bác hai đột nhiên túm lấy cổ tay của tôi Nhưng tôi lúc này chẳng khác nào một con ngốc khu mặt của bác hai hiện lên trước mắt của tôi Trở nên vô cùng méo mó quái dị Tôi đột nhiên cười lên những tiếng khanh khách Chẳng khác nào một con điên Trong đầu tôi toàn hình ảnh hoa thêu Và chiếc váy đỏ Tôi chỉ muốn chiếm lấy nó mặc nó lên người Đây chính là tiếng cười Được phát ra từ miệng của tôi Bập một cái, bác hai đột nhiên tác mạnh lên mặt tôi. Khi trên mặt cảm nhận được sự đau rát, thì cũng là lúc tôi ngưng cười. Tôi như bừng tỉnh giữa cơn mê sản, nhờ cái tác của bác hai đã khiến cho thần thức của tôi trở lại bình thường. À, cháu, cháu làm sao thế này? Tôi đưa tay xoa xoa một bên má đau rát mà vừa bị bác hai tác cho một cái. À, đừng nhìn vào chiếc váy này nữa, nó sẽ hút lấy tinh lực. Thôi miên, và điều khiển mày đó Khi tao nhìn thấy mấy chiếc áo giáp kia Tao cũng có cảm giác như vậy Nhưng mà may mắn Chiếc nhẫn ngọc này đã giúp cho tao bình tĩnh Bác hai giơ chiếc nhẫn ngọc của ông nội ra trước mặt tôi Tôi còn nhớ chiếc nhẫn ngọc Là do khi bác hai bị trúng tà Đã lấy của tôi và đeo lên Nghĩ đến đây Đầu óc của tôi có chút trối bời không thông à, Không phải chiếc nhẫn này có thể tránh tà hay sao Vậy tại sao khi ở trong căn hầm Của thần giữ cô Cháu dùng nó để đủ tài cho bác Mà lại không được Bác hai đeo lại chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho tôi trò nói Bởi vì chiếc nhẫn này Giống như được trộm ra từ nơi đó Cho nên trong căn hầm kia Chiếc nhẫn này hoàn toàn mất hết giá trị Nghe bác hai nói xong Tôi có chút hoang mang à, Ông nội đã từng đến đây sao Bác hai không trả lời mà bác khẽ đưa mắt nhìn cái giá gỗ, đỡ bộ váy tiêu hoa đỏ. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng không hề thấy trên đó có điểm gì đặc biệt khác lạ. Tôi lại đưa mắt sang nhìn bác hai. khuôn mặt của bác lộ ra một loại biểu cảm, vô cùng phức tạp. Lúc này đây, tôi còn nhìn thấy dài giọt mồ hôi lắm tắm trên trán của bác. Điều này chứng minh, bác của tôi đang rất căng thẳng. Bác hai hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút nghẹn ngạo. Không phải là ông nội của mày, mà là tao đã từng đến đây. Tôi nuốt chững từng câu, từng chữ trong lời nói của bác hai. Không chỉ riêng mình tôi cảm thấy ngợ giật trước câu nói của bác, mà đến cả bác hai khi nói xong câu đó, nét mặt cũng hiện rõ sự nghi ngờ chính bản thân mình. À, nét chữ này... Bác hai đưa tay sờ lên cái giá gỗ, đỡ bộ váy theo hoa đỏ. Tôi đưa mắt nhìn theo ngón tay của bác. Ở đó các hai chữ cái H và K lồng vào nhau. Tôi nghĩ theo chiều hướng đơn giản thì hai cái chữ này biểu thị cho tên của bác Hùng Khải. Nét chữ này đối với tôi vô cùng quen thuộc. Khi còn nhỏ mỗi lần chơi trò trốn tiệm tôi đều lẻn vào phòng của bác hai để nấp. Cho nên nét chữ của bác trên các bản vẽ kiến trúc tôi từng thấy qua rất nhiều lần. Giọng bắt hai lúc này biếu thị rõ sự ngờ vực. Mỗi lần xây dựng hay là phục hồi một công trình nào đó, tao đều dùng phấn màu để đánh dấu những vị trí mà tao chưa phục hồi được hoặc là đang gặp vấn đề có giải quyết. Tao không biết sự tồn tại của nét khắc này ở đây, nhưng tao dám khẳng định, cách đánh dấu độc nhất vô nhị này, cả thế giới chỉ có mình tao có thôi. Thế thì câu chuyện này càng trở nên quỷ dị rồi. Đúng lúc đó thì bên ngoài bỗng dân gian lên một tiếng gầm vô cùng chói tai Hai bác cháu tôi vừa nghe thì đã nổi da gà. con mãng xà kia quay trở lại rồi. À, không còn nhiều thời gian nữa, mau tìm đến tới trời thôi. Bác hai nói, sau đó dội vàng bước lên mật cầu thang gỗ. Tôi cũng nhanh chóng theo sau đôi bác. Trước lúc bước lên bậc cầu thang, Tôi không quên ngoái đầu lại Nhìn bộ váy thiêu hoa kia thêm một lần nữa Chúng tôi bước lên tới tầng số 2 Nơi đây không có gì đặc biệt Chủ yếu là chứa mấy cái vại gớm vô cùng to Nếu như thời cổ xưa Thì có lẽ những cái vại này dùng để giữ nước Hai bác cháu tôi không nán lại lâu Sau khi quan sát một lượt Chúng tôi tiếp tục đi lên tầng 3 Ta không thể tin được Nơi đây lại chính là một nơi chứa các đồ chụm làm bếp như nồi đồng, trạng để bắt ướm, chảo lấn và rất nhiều đồ vật khác nữa. Đây đích thị là một phòng bếp được thiết kế theo phong cách cổ xưa. À, cái quái quệ gì thế này? Hai đuôi mắt của bác cong lên, nét mặt vô cùng căng thẳng. À, tao nghĩ như thế nào cũng thấy lạ. Rõ ràng nhìn tổng thể bên ngoài á, thì đây đích thị là một cái thiên đàng. Nhưng vào bên trong Nó chẳng khác nào một căn nhà bình thường Có phòng chứa đồ Phòng trưng bày Bây giờ lại đến cả nhà bếp Tao chưa từng thấy một loại kiến trúc nào kỳ quá như vậy cả à, Có khi nào cái người xây dựng nên tòa cậu đàn này Đang đánh lừa ảo giác của chúng ta hay không? Nếu là ảo giác thì tốt rồi Chỉ cần tỉnh lại Mọi thứ sẽ quay trở về với ban đầu Bác hai không nói gì thêm Bác dội vàng đi lên tầng 4 Nơi đây chính xác là một thư phòng Có các giá sách lớn nhỏ Bàn độc Nghiên mực đã khô cạn Và đặc biệt hơn là mặt bàn Có một bức tranh đang dễ dở Tôi và bác hai tiến lại gần quan sát Trên bức tranh Miêu tả lại một trận chiến vô cùng hoành tráng Của một bộ tộc người Trong tranh miêu tả người thủ lĩnh Đứng hiên ngang trên yên ngựa Tay cầm kiếm giơ lên trời Xung quanh là chiến sĩ đang reo hò Người cầm cờ Người cầm kiếm, người cầm gậy Nhìn kế thế này thì đội quân trong tranh có vẻ đã chiến thắng Làm miêu tả lại tên thủ lĩnh của bộ tàu căng chi hay sao? Như để khẳng định lại, tôi hỏi bác hai à, Trong nhà của ông ta Không phải vậy ông ta thì chẳng lẽ về tao sao? Bác hai rời mắt khỏi bức tranh Bác quay người bước đến cái giá sách gỗ phía sau lưng Tôi thở dài một cái Câu nói của bác hai thật làm cho người ta mất hứng Đúng lúc đó Khi định bỏ qua bức tranh này Thì tôi lại nhìn thấy một tờ giấy khác Nằm bên dưới bức tranh Tôi lật bức tranh kia ra Trước mắt tôi là một tờ giấy ố vàng To cỡ khổ giấy A3 Bác hai, đây là thứ gì? Tôi gọi bác hai Tuy nhiên vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy trên mặt bạn Bác hai đặt lại cuốn sách lên trên giá gỗ Sau đó thì quay lưng Tiến lại gần phía tôi Nét mặt của bác lúc này trở nên cứng đơ Đôi bàn tay trung trung Chạm vào tờ giấy ố dạng kia Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bác hai Có phản ứng hoảng loạn như vậy Cái phản ứng vô dụng này Nó giống với tôi hơn là Giống con người tưởng thấy của bác hai Miệng bác bắt đầu lắp bắp à, to Toàn kiến trúc trong cái bản vẽ này Là do chính tay thầu vẽ đó Tôi lúc này Miệng cũng há hốc hình chữ O Là... là bác vẽ Làm sao có thể được à, Đây là bản vẽ của tao 3 năm trước Hùng Dũng đã dùng nó Để xây dựng kết cấu kiến trúc của nhà tự đường đó Vừa nói Đôi tay trung trại của bác khẽ lật ra phía sau tờ giấy Nơi đó lại xuất hiện hai chữ H và K lồng vào nhau Điều này hiển nhiên chứng minh Đây chính là bản vẽ của bác tôi Tuy nhiên, nấu đi cũng phải nối lại. Bản vẽ của tao được vẽ bằng giấy chuyên dụng. Cho dù có trăm năm trôi qua, cũng không bị ố vàng. Nhưng mà nhìn chất giấy này, tao thật sự không biết phải giải thích làm sao nữa. Tờ giấy trên bàn bị ố vàng, sờ lên cũng vô cùng ráp Đây đích thị là chất giấy thời cổ, khi chưa có máy móc chế tạo với hiện đại như bây giờ. Không chỉ mình bắt hay, mà đầu óc tôi cũng choáng váng vô cùng. Lúc đó tòa cổ đàn đột nhiên trung lên một trận mạnh Tôi và bác hai trao đảo dài dòng Mới có thể lấy lại được thăng bằng Chúng tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới tòa cổ đàn con mãng xà lúc này Dùng cái đuôi của nó đập mạnh Vào một trong năm cây trụ chính Dùng để chống đỡ tòa cổ đàn này lên bên trên Bác hai kiều lớn Tôi cũng dội vàng leo lên cầu thang Để lên tận số năm Thật không thể tưởng tượng được, tầng số 5 lại chẳng khác nào một cái hầm chứa vô số tượng binh mã bằng đất nung. Tôi chưa kịp quan sát thêm thì tòa cổ đạn lại tiếp tục trung lên lần thứ hai Hai bác cháu tôi lại tiếp tục leo lên tầng thứ sáu Tầng số 6 có kiến trúc khác hoàn toàn so với những tầng còn lại. Mặt trước của nó quay ngược lại so với năm tầng kia. Có nghĩa là nếu dùng một hướng để quy định hướng của năm tầng bên dưới là hướng Tây. Thì hướng của tầng số 6 lại là hướng đông Hai bác cháu tôi phải đi vòng qua một cái hành lang nhỏ Mới thấy được mặt trước của tầng số 6 Tuy nhiên điều làm cho chúng tôi bất ngờ hơn Chính là tầng số 6 Là một căn phòng trống không Không hề chứa bất kỳ một đồ vật nào à, Cái gì vậy? Đi một vòng Cuối cùng chẳng thấy có cái gì hết Tôi thở chạy một hơi Đầu óc vô cùng mơ hồ Tiếp tục đi lên tầng cuối cùng Cho dù có thiết kế kiến trúc kỳ quái như thế nào Thì nhất định cũng phải có nơi để tế trời Đúng như bác Hai nói Tầng số 7 chính xác là một nơi để tế trời Nơi đây có điện Có lư hương Có kiếm Có lư đốt vàng mã Điều đáng chú ý hơn Là hướng quay của tầng số 7 này Trùng khớp với nằm tầng bên dưới Cho nên Chỉ có tầng số 6 là khác biệt thôi Tầng số 7 có kiến trúc thượng thấy Của những cái thiên đàng khác Bác Hài nói theo kiến trúc cổ thì nơi này được gọi là viên khâu đạn hay còn gọi là bệ thờ chính dùng để tế trời. Tận số 7 là một đài rỗng hình tròn, dưới nền được lát bằng đá hoa cương lan can xung quanh được nối bằng gỗ đàn hương có màu vàng ống thi thoảng tôi còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ loại gỗ này vô cùng dễ chịu. Một cái bệ đá lớn được đặt giữa trung tâm của tận số 7 bên trên tảng đá là một cái lư hương màu đồng phía sau lư hương là ba bài vị tế trời bằng gỗ trên ba bài vị này được cắt vô số những hoa văn và ký tự hán cổ mà tôi chẳng thể dịch được bác hai tiến tới gần đàn tế trời và quan sát ba tấm bài vị kia à, trên đó viết gì vậy bác hai bác hai quan sát một hồi sau đó đôi chân mày cong lại nhìn tôi bác nói ờ mày còn nhớ trong mộng cảnh tao với mày đi bên trong một ngôi miếu cổ chưa tôi gật đầu đương nhiên là nhớ một nơi có ấn tượng mạnh mẽ như vậy thì làm sao tôi có thể quên được mày còn nhớ ba cái trụ đá phía trước ngôi miếu hay không nội dung cắt trên đó và nội dung cắt trên ba tấm bài vị này hoàn toàn là một đó đầu óc tôi choáng váng khi đã có rất nhiều bí mật chưa thể tháo gỡ Thì lại liên tiếp xuất hiện những vấn đề Không những không thể lý giải Mà đến cả việc hiểu về nó Tôi cũng chưa thể làm được Không phải bác nói Trên ba cái trụ đá đó Là khắc bài thơ cổ hay sao Bác hai gật đầu ừ. Chính là khắc bài thơ cổ Ở trên ba cái bài dị này cũng như vậy Cũng là bài thơ cổ đó Chỉ có điều ý nghĩa thật sự của bài thơ Thì tao chưa hiểu được Bởi vì tao luôn cảm thấy rằng Bài thơ này chưa hoàn chỉnh Giống như là Vẫn còn thiếu một phần vậy Lúc đó Tòa cổ đàn trung lên lần thứ ba Khốn kiếp Con cự mảng bên dưới vẫn canh chừng dưới đó Không hề trời đi Tôi cảm giác như nó đang âm mưu tính toán điều gì đó vậy Loài này sống mấy trăm năm không thành quỷ Thì cũng đã thành tinh Lúc này đây không phải là lúc cần nghiên cứu Ba tấm bài vậy kia tôi cần tìm quan tài của chủ mộ và tìm lối thoát ra ngay lập tức nếu không thì con mãng xà điên kia nó sẽ đập nát cái tòa cổ đàn này thì coi như bác cháu tôi cũng đi thông nhưng mà đã đi hết 7 tầng rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng cái quan tài của tên thủ lĩnh bộ tộc can chi chốt cuộc thì ông ta đã giấu xác của mình ở nơi quái quỷ nào chứ theo lý mà nói dù xét về ngũ hành hay phong thủy thì quan tài của ông ta nhất định là được đặt ở đây không thể sai được bác hai điên loạn quay tứ phương đảo mắt đi tìm quan tài tôi lúc này cũng không ngoại lệ và điều bất ngờ đã xuất hiện khi ngước đầu lên nhìn vào mái ngói uốn lượn tôi đã nhìn thấy một cái quan tài gỗ vô cùng lớn treo lơ lửng trên trận của thằng số 7 bác hai thấy rồi tôi hét lớn gọi bác hai đúng như suy luận của bác hai tên thủ lĩnh này tự coi mình là cái rốn của vũ trụ là con của trời cho nên chỉ có mình ông ta được quyền tế trời vậy nên đã thiết kế cái quan tài của mình ở một vị trí cao như vậy à, làm sao để trèo lên chiếc quan tài đó bây giờ tôi lo lắng thắc mắc đồ ngốc mày không nghĩ rằng lúc an táng ông ta người ta cũng trèo lên đó để cất sát sao nhất định là có cơ quan được khởi động đó bác Hải nói có lý thế là tôi dội dạng đi tìm cơ quan để chuyển chiếc quan tài kia xuống đưa mắt nhìn trần nhà rồi cuối cùng tôi đưa mắt nhìn lên cái đạn tới trời tại đó tôi phát hiện chiếc lư hương được đặt lệch sang một bên đồng thời tôi còn nhìn thấy chiếc lư hương này đặt có chút lệch về bên trái thông thường hình trọng được vẽ trên lư hương phải hướng chính diện ra bên ngoài tuy nhiên lúc này Cái đầu trồng lại lệch sang bên trái Tôi tiến lại gần cái lư hương Sau đó đặt hai tay lên chiếc lư hương đó Cuối cùng thì dùng sức đi di chuyển Sau khi tôi di chuyển Để cho cái đầu trồng quay ngược trở về chính giữa của mặt trước Thì cũng là lúc phía trên đầu tôi Phát ra những tiếng cót két của kim loại va và chạm vào nhau Thật không thể tin được Chiếc lư hương kia Chính là nơi khởi động cơ quan Chiếc quan tài từ từ hạ xuống dần Trước mặt hai bác cháu tôi Hừ, Mày cũng ca đó Bác hai nhìn tôi cười khỉnh Còn tôi cũng phối hợp ăn cắp phong cách của bác Dúng dài biểu lộ Chẳng có cái gì to tác cả Nhưng thật ra lòng của tôi đang mừng thầm Tự nhủ lần này Quả thật có chút ăn may Bốn sợi dây xích to như cái bắp tay nối bốn đỉnh của chiếc quan tài Từ từ trùng lại Chiếc quan tài theo đó mà được hạ thấp xuống Tiếng mà sát của dây sắt Và cái quan tài giằng lên vô cùng chối tay Có một điều vô cùng kỳ lạ Là con mảng xà bên dưới Không còn dùng cái đuôi của nó Đập liên tục vào cái trụ cột của cổ đàn nữa Bặc kệ nó đang làm cái gì Tôi và bác hai vội vàng mau chóng Nghiên cứu cái quan tài trước mắt đã Nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa Sau khi những sợi dây xích kia ngừng ma sát lên quan tài Thì cũng là lúc chiếc quan tài kia nhẹ nhàng tiếp đất Nằm ngay ngắn trước mặt hai bác cháu tôi Lúc này đây tôi mới có thể quan sát thật kỹ Cổ quan tài này Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cổ quan tài đẹp tới như vậy Chiếc quan tài màu vàng ống tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu Đây là mùi của gỗ đạn hương Có vẻ như loại gỗ này rất được chuyên dụng vào thời đó vậy Nói thẳng ra Thì đây cũng là một loại gỗ vô cùng quý hiếm Thời ngày nay Nếu muốn mua được loại gỗ này thì ít nhất cũng phải đặt hàng trước vài tháng, thậm chí có nơi chỉ còn chợ đen bán, có chi một khoản tiền lớn cũng vô ích. Tôi và bác Hai đi lộng vòng quanh chiếc quan tài này một lượt. Chiếc quan tài này nhỏ hơn chiếc quan tài đá trong hầm chứa quan tài công lý mà hai bác cháu tôi đã đi qua. Tuy nhiên các đường nét qua văn bên trên được điêu khắc tinh xảo hơn rất nhiều. Thậm chí tôi có thể nhận ra bên trên những đường nét điêu khắc còn được dát một lớp vàng ở trên. Tật không thể tin được cái gã thủ lĩnh bộ tộc can chi kia, lại là một kẻ xa hoa đến như vậy. Trên chiếc quan tài điêu khắc chính chủ yếu là các một loại hoa, không hề có hình chồng hay phượng như kiểu thường thấy trên các quan tài dành cho vua chúa khác. Giống như tên thủ lĩnh này là một kẻ tự cho mình là con của trời, thì chắc chắn cũng sẽ tự cho mình là chồng hay phượng gì đó thôi. Vậy mà chẳng thể tin được. nơi an nghỉ của chính mình ông ta lại trang trí toàn là hoa à, hoa này bác có biết nó là hoa gì không tôi hỏi bác hai ông bác bên cạnh tôi cũng không ngừng quan sát những đường nét trên quan tài à, hoa này có lẽ là một loài hoa tín ngưỡng của đám người này tao từng nghiên cứu qua bộ tộc này nhưng mà chưa từng biết đến loài hoa này vậy hoa này giống như quốc hoa của họ vậy Dù nhìn có chút quen mắt Nhưng tôi cũng giống như bác hai Chẳng thể hình dung ra đây là loại hoa gì Cũng có thể loại này đã tuyệt chủng rồi cũng nên à, Chúng ta phải mở quan tài này hay sao bác? Để cho chắc chắn Tôi hỏi lại Bác hai lúc này đang đứng ở vị trí đầu chiếc quan tài Và vô cùng tập trung vào những đường nét trên đó Đây Mày đưa chiếc nhẫn ngọc cho tao Bác hai vừa nói Vừa đưa tay ra Để đón lấy chiếc nhẫn từ tôi Tôi không hiểu cho lắm, nhưng cũng nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đưa cho bác Sau đó thì dội vàng quan sát vị trí trên đầu chiếc quan tài Ở chính giữa cạnh ngắn của đầu quan tài, nơi đó có một cái khe nhỏ Vừa đủ để đặt một chiếc nhẫn ngọc vào bên trong Sau khi đặt chiếc nhẫn vào vị trí trên cái rãnh đó Bác hai khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn theo chiều kim đồng hồ, một góc 180 độ khi bàn tay của bác hai dừng lại thì cũng là lúc chiếc quan tài trung lên một hồi khiến cho hai bác cháu giật mình lùi lại phía sau vài bước lúc này đây ở trên chính giữa đỉnh nắp quan tài trồi lên một cái hộp sắt lớn khi chiếc hộp sắt vừa trồi lên hết thì cũng là lúc cái quan tài ngừng trung thì ra bác hai của tôi đã dùng chiếc nhẫn để khởi động cơ quan bên trong quan tài tôi và bác hai tiến lại gần chiếc hộp sắt kia bắt hài đưa tay với lấy nó sau đó thì đặt nó xuống đạn tế trời và cẩn thận quan sát đó là chiếc hộp hình vuông có chiều dài khoảng 20 cm chiều cao khoảng 7 cm chiếc hộp này được thiết kế vô cùng tỉ mỉ giữa các chi tiết cạnh nhau không hề lộ ra một khe hở nào mặt sắc được mài dũa cũng vô cùng nhẵn bên trên mặt hộp được khắc hình bông hoa như chiếc quan tài kia tuy nhiên vì được thiết kế quá tinh xảo Cho nên nó cũng khóa vô cùng kỹ Đây là một loại mật mạc cổ Không phải người bình thường có thể mở được đâu Loại sắt này được nung Ở nhiệt độ vô cùng cao Cho dù dùng búa tạ đập Hay dùng lưỡi dao kim cương để cắt Thì cũng không phá được Bác hai giải thích Tuy nhiên nhìn nét mặt đang giận dán ra của bác Tôi tin rằng người bác có cái đầu kỳ quái này Nhất định sẽ có cách mở ra được <cười> Thật may tao đã từng nghiên cứu về loại mật mã cổ này bác hai nhếch mép cười tự mãn sau đó bác di chuyển các dãy số được tạo thành một vòng tròn ở mặt cạnh của chiếc hộp sắt vừa di chuyển miệng của bác vừa lẩm bẩm cái gì đó tôi không thể nghe được nó là cái gì vừa giống như bác đang đọc thần chú lại giống như đang tính nhẩm cái gì đó vậy tuy nhiên để bác hai tập trung giải mật mã tôi quyết không làm phiền bác và cuối cùng thì sau vài phút nghiên cứu khi tiếng tạch cuối cùng trên những dãy số ở mặt cạnh vang lên thì cũng là nắp bên trên của chiếc hộp sắt được bật ngược ra đôi mắt của hai bác cháu tôi sáng lên khi nhìn vào đồ vật được cất giấu bên trong không thể tin được đó chính là một nửa của chiếc trăm có các đường nét giống hoàn toàn với hình xăm trên thái dương của tôi Đây chẳng phải là pháp bảo của Trần Văn Tích Trong truyền tuyết khi sau Quá trà nó lại ở đây Vậy rất có thể người nằm trong cổ quan tại kia Là Trần Văn Tích Chứ không phải là thủ lĩnh bộ tộc Can Chi Tôi vô mượn khung xiết cầm chiếc trăm vạn trên tay Tuy nhiên điều đáng tiếc Và không thể hiểu được rằng chiếc trăm này chỉ có một nửa Chỉ còn một nửa còn lại Thì ở đâu Dù sao trước mắt cũng có thu hoạch nhất định Nét mặt của hai bác cháu tôi Cũng giãn tra được phần nữa rồi Đúng lúc đó Thì tòa đàn cổ lại rung lên Lần này tần số rung mạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy Cơ thể của hai bác cháu tôi trao đảo. Thiếu chút nữa thì tôi ngã ngửa ra hướng lan can Tôi dội vàng cất nửa chiếc trăm vàng đã vào trong ba lô Sau đó cố gắng giữ trọng tâm Không để cho bản thân bị ngã đi à, Nhất định là công bản xạ kia Đã khởi động được cơ quan của toàn cổ đàn này rồi Trong tiếng rung chuyển, bác hai hét lên. Tôi đưa mắt quan sát xuống dưới. Con mảng xà lúc này không còn đập cái đuôi của nó vào cây trụ nữa. Mà nó ung dung quấn thân vào chiếc chuông động phía bên ngoài. Nhìn nó lúc này chẳng khác nào như ngư ông ngồi đắc lợi. Chờ chúng tôi từ từ mà chết. Trong khi nó chẳng tốn một chút công sức nào. Phải làm sao bây giờ bác hai? Giọng tôi hốt quản, Tìm cách phá giải cái bãi này. nếu không thì tòa cổ đàn này sập xuống, tao với mày chỉ còn nước làm mộ cho con cử mãn kia thôi. phá giải cơ quan phải phá giải như thế nào đây? hai bác cháu tôi ngồi thấp xuống, hai bàn tay bám chặt vào mấy sợi xích sắt, cố gắng giữ vững trọng tâm để không bị trượt ra phía bên ngoài lan can. bác hai đảo mắt nhìn xung quanh, nét mặt của bác lúc này vô cùng căng thẳng. sự sống của hai chúng tôi Chó trang chỉ còn nằm trong gan tấc. Cho cổ cái kiến trúc này Là thứ cổ quá gì chứ Bắt hai gầm lên Giọng có chút bất lực Tòa cổ đạn vẫn không ngừng trung lên Mỗi lúc một mạnh hơn Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện Ma Người chữ của Tác giả BM. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 6 nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt